Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc cô tám chết cô ấy còn con gái đâu có con Thì đúng là như vậy Vậy tại sao cô gái đó lại xưng là con của cô ấy Bà cô đưa tay chỉ ra ngoài Còn nói cô gái này phải không Vừa khi cô gái bước vào Đúng là cô ta Cô gái lần này nghiêm sắc mặt Cúi chào lậu Dạ em chào anh Hôm trước cô đi xe của tôi, giữa đường rồi biến mất Dạ đúng, giờ cũng chính cô quỷ dưới bộ xương khô Dạ vâng, lập la lên Cái gì cô cũng trả lời đúng Vậy cô là gì? Cô là... Cô gái nhẹ cười Em là Ánh Xuân, người chứ không phải ma Nhưng tại sao cô lại có mặt trong ngôi nhà của hội đồng thiệp? Cô gái lạc đi một lúc, giọng buồn bát Em vốn là con người bạn tù của ba anh khi ở trong tù, ba anh thường tâm sự chuyện bi kịch cuộc đời và khi ba anh ra tù, chẳng biết vô tình hay cố ý đã bỏ quên quyển hồi ký kia lại mọi chuyện. Ba em ra tù sau, do thương cảm với hoàn cảnh của ba anh nên một hôm ông đích thân mang quyển tập ký chép này đến tận nơi đây. Ba em không gặp ba anh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 bà em thương hoàn cảnh của bà ấy. Thường vong linh của nghịch pháp quan nên sẽ ép sang đây tìm cách nào đó để đưa bằng được Bắc Hải và anh tổ đó. Em đã thành công nhưng cái giá phải trả thì quá đắt. Bắc Hải đã bà cô Sa mới lại lên tiếng. Thật ra anh hai tôi trước đã để giải cái nghịch nào vay. Một mạng người dù gì cũng là vợ và cả cái bạo thai. Sao anh hai tôi không có xiết họ? nhưng chính hành động mạo mạc họ đêm đó đã sáng tiếp gợi lên cách chết. Cô thể loan chết lại đáng tiếc nhưng lập không đồng tình. Ba con chiếc sau gì cũng chỉ là nạn nhân của cái nhà đó. Cô gái tám thành khi nghe lệnh ba em tới đây, em không ngờ lại được phong linh của cô tám giúp để em lọt được vào ngôi nhà đó một cách dễ dàng. Từ đó em khám phá ra chẳng phải giương trẻ anh cô tám xuân mà còn rất nhiều người khác đã là nạn nhân cho hội đồng thiệp đã bỏ nhà ra đi bởi ông ta sợ bị bảo oan bởi hậu quả tội ác mà ông ta và con gái ta cố gắng che giấu. Nói xong cô gái đứng dậy cầm lấy quần sổ nói dứt khoát. Theo em nghĩ nếu anh lập không muốn sự buốt tích này thì em sẽ đưa về cho ba em giữ. Nó là bằng chứng của một tội ác để người còn biết bộ mặt thật của bọn cường hào ác bá. Bà có muốn ngăn nhưng Lập đã nói, "Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi sẽ đinh thần mục đích thân giữ bút tích này, tôi sẽ ghi nhớ lời ông, không bao giờ quên hết giúp con gái nhà giàu." Cô gái cười hồn nhiên, "Nhưng em không phải con gái nhà giàu, em chỉ đóng giả vai thôi." Lập hơi ngượng, "À, nếu vậy thì." Cô gái chặn lời, "Anh cứ gọi tôi là ánh xuân." Tôi làm nghề bán hàng hóa nhỏ lẻ ở ngoài thị xã, chứ chẳng hề là con gái nhà giàu đâu." Lập dịu giọng. "Vậy thì tôi xin lỗi." Anh Xuân đột ngột hỏi, "Anh có muốn nhà tôi không? Bà tôi là bạn tù của bà anh, ông đang muốn gặp anh." Lập quyết định cũng đột ngột, "Cũng được, vậy thì tôi đánh xe đưa cô đi." Nhìn hai người bước ra, bà cô nhẹ mỉm cười. Ông ba thới, cha của Ánh Xuân tuy mới gặp Lập đận đầu, nhưng đã tỏ ra thân thiện. Ông bảo, từ hôm ba cháu mất, chú muốn vào thăm cháu mà chưa tiện, bởi chú bây giờ đôi chân hơi yếu. Rồi ông chỉ lên tụng thờ. Cháu có biết hình thờ đó là ai không? Lập nhìn người con gái rất trẻ, cơ tuổi của Ánh Xuân, anh lắc đầu. Dạ, con không biết. Ông thới nói mà Lập tưởng như mình nghe lầm đó là cô tám xuân của con. Bác nói tấm ảnh này chỉ mình mắc con bởi hồi còn con gái tám xuân nhút nhát không chịu chụp hình. Lần đó chú rịnh chụp được và dấu không cho cô ấy biết. Lập quá đối ngạc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net